Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn cả bà Lý chắc chắn bà ấy cũng biết việc này Vậy người giết Trịnh Hải có bị giết có liên quan gì đến bà ấy không? Xuân Hòa là con gái duy nhất của bà ấy Chắc hẳn sau cái chết của bà ấy rất đau lòng và ôm hận trong lòng Trịnh Hải nhìn Lương Vĩ gật đầu Được tôi cũng đang muốn gặp ông ta Lượng vĩ đưa hai tay đàn chấu vỏ nhau Linh miệng lầm nhầm thần chú bắt quyết Sau đó vẫn công rồi đẩy mạnh ra đám cỏ trước mặt Vừa làm ông ta vừa đọc câu gì đó nghe rất lạ Một lúc sau vòng của đáo chương lù lù xuất hiện trước mặt của mọi người Thấy thầy Pháp ở cùng với đại thiếu gia Ông ta hư giật mình nhưng vẫn cúi trào Đại thiếu gia đây là Là thầy Pháp ta mời về Nhiều lần ông cứ trốn tránh mặt ta, nay bắt buộc ta phải mời ông ấy về đi giúp, để xem ông còn chạy được nữa không." Trình Hải vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ông ấy, cơ thể còm nhom run lên như cây sấy, nét mặt khắc khổ hiện rõ. "Lão Trương giọng dứt khoát, "Chuyện này, chuyện này là sao?" Trình Hải liền gần giọng, "Kể cho ta nghe, năm xưa ai đã giết ta, đừng cố bảo trẻ nữa." Hay ông nghĩ làm vậy để anh ấy sống thanh thản suốt quãng đời còn lại. Ông ấy run rẩy lắp bắp nói: "Cậu, cậu là ai?" "Dĩ nhiên là Trình Hải, ông quên nhanh vậy sao?" Trình Vong không có võ công, còn ta thì có. Hôm đánh con ma nữ kia tường ông nhận ra ta rồi chứ. "Lão Trương, ông đúng là ông già lẩm cẩm mất rồi." Lão trưởng vẫn chưa hết bàng hoàng, lưỡi cứ cứng lại như là có keo dán. Trình hài thấy vậy thì lại nói tiếp: "Hay để ta nói hộ lòng của ông vậy, xem ra thì ông vẫn trung thành với anh trai của ta lắm. Vì một động tác nào đó, anh trai ta Trịnh Phong cấu kết với người ngoài và tìm cách hãm hại ta. Hôm ấy ta nhớ rõ, mình theo sát sau anh mình, đột nhiên ta bị chi phối và bị lạc anh mình." Vì mày chạy theo một con vật lạ. Khi đi đến bờ hồ nó đậu trên ngọn cây, ta định đưa tay chụp lấy thì đột nhiên có ai đó đứng đằng sau đẩy mình ngã xuống hồ. Do không biết bơi và một phần bị dính tà, cho nên sau khi chết, cơ thể của ta thối giữa một cách nhanh chóng. Ta chỉ không hiểu nếu vì mối gia sản mà huynh ấy nhẫn tâm giết chết ta thì thực sự nó không đáng. Lương Vĩ liền tiếp lời: Theo cậu nói cậu bị dính tà, như vậy cô gái mà Xuân Hoa nói có thể là Tần Di sư muội của ta. Năm đó muội ấy chưa thật sự xuống núi, nhưng ta nhớ tháng nào muội ấy cũng xin sư phụ xuống núi về thăm nhà. Lý do vì nhà muội ấy chỉ còn mỗi hai mẹ con. Ông lão liền thở dài: Nếu cậu biết cả rồi thì lão đây không giấu nữa, cậu nói đều đúng. Chỉ vì lòng đố kỵ mà đại thiếu gia sinh lòng ghen ghét cậu, nhưng chính bà ấy là người đẩy thuyền để sự việc đi quá xa, và khi cậu ấy nhận ra, cho dù cậu có chết thì tình cảm phụ nhân dành cho cậu vẫn không thay đổi. Cậu ấy đã rất ân hận, tự sống khép kín ít qua lại với người ngoài. Sau cái chết của Xuân Hoa, thì tôi đã chọn cách chầu cổ tự vẫn, mong sao sự thần vẫn được chôn vùi trong quá khứ sẽ không ai biết việc này. Người đầy cầu súng hộ là bà ta. Trịnh Hải cười nhạt, nói dối, người để ta súng hộ không phải là bà ấy mà chính là anh ta. Lão Trường ngạc nhiên nhìn Trịnh Hải, lão ấy gì biết kế hoạch giết em trai để đoạt gia sản là của đại thiếu gia. Cậu kết với người bí ẩn kia thực hiện, chứ không biết chính cậu ấy đã đẩy em mình xuống hồ. Ông ấy ngồi thừ người ra một lúc, im lặng trong giây lát, mãi sau mới cất tiếng hỏi: "Sao cậu biết?" Trình Hải cười nhạt, trước đây anh không nhận ra điều ấy, nhưng sau khi nghe Xuân Hoa nói sự không thù, thì anh ấy biết chính xác là ai làm. Nhớ lại giây phút đó, tim của anh lại đau quặn lên. Trình Hải giơ đôi bàn tay lên trước mặt, cười như điên như dại, nước mắt rơi lã chã. Giọng run rẩy trong thất vọng. Chính tôi tay này, chính là nó, nó đã đẩy tay súng hổ ư? Người anh mà tôi yêu quý và trân trọng nhất lại giết tôi. Nói xong, anh lầm lội bước đi, tâm trạng tưởng như khi điều tra ra được hung thủ sẽ vơi đi đau buồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net